xong rồi phi loan vương quả nhiên thích trò này phân thân toàn địa giáp cảm giác rét lạnh không được cho dù thực lực đối phương cường đại bao nhiêu loại chuyện đó có chết cũng không thể chấp nhận hai người long tượng vương đầy mờ mịt không biết phi loan vương muốn làm gì chỉ thấy phi loan vương cười hiếp mắt nói Nguyên lai ngươi tên là Kim Giáp, Long Tượng trong sơn mạch liên vân còn có người nào tên Kim Giáp nữa không? Long Tượng Vương nhìn qua Thiết Lân Vương, nói Theo ta biết chỉ có một mình hắn Tới bây giờ, Long Tượng Vương cũng nhíu mày Phi Loan Vương, ngươi rốt cục muốn làm gì, mờ mờ ám ám, thật không giống tính của ngươi Ta không muốn làm gì Phi Loan Vương nhìn Toản điện giáp cười nói. Nếu là như vậy, ngươi chính là kim giáp đã tiến vào sinh tử quyền lâu sau. Ngươi có nhận ra xích Loan không? Lâm tiêu ngây ngẩn cả người, sự tình tự hồ không giống như hắn nghĩ, hắn gật gật đầu, chợt do dự nói. Các hạ là... Hà hà hà, ta là thúc thúc của xích Loan. Phi Loan Vương cười vô cùng vui vẻ. Không tệ, không tệ, ta xem ngươi mới tới nhất trọng đỉnh phong đi, lại có thể đánh ba người hỏa phượng vương trọng thương thành như vậy. Quả nhiên là anh hùng suốt thiếu niên, nhớ tới ngày xưa khi ta tới cấp bậc của ngươi, còn không bằng ngươi đâu. Phi Loan vương lắc lắc đầu như cảm khái lại như vui mừng, phân thân toản địa giáp trợn mắt. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Lúc nãy Phi Loan Vương còn muốn đánh giết mình. Hiện tại biến thành hòa ác. Còn thổi phòng mình. Yêu tộc thật có chút bệnh thần kinh. Trước kia thật không có cảm giác này a. Hai người Long Tượng Vương cũng kinh ngạc không hiểu chuyện gì. Phi Loan Vương cảm khái nói. Lúc đó Xích Loan nói mới quen biết một nhân tài trong sinh tử Quyền Lâu đến từ Sơn Mạch Liên Vân. Ban đầu ta còn chưa nghĩ ra. Hiện tại vừa nhìn quả nhiên thiên phú phi phàm, Tiền bối quá khen. Lâm Tiêu đã hoàn toàn hiểu được. Sự tình liên quan tới Xích Loan. Nhìn qua địa vị của nàng ở trong tử vong chi sâm cực cao. Phi Loan Vương cười hiếp mắt nói. Đúng rồi, lúc đó xích Loan có mời ngươi tới tử vong chi xâm đi. Phải, nàng có đưa một xích phủ của nàng cho ta. Lâm tiêu gật đầu, lấy ra xích phủ cho hắn xem. Nhìn thấy xích phủ, Ánh mắt Phi Loan Vương càng thêm thân thiết. Vỗ mạnh lên vai phân thân Toản địa giáp. Bồng một tiếng khiến hắn lão đạo đến nhe răng nhếch miệng Cười nói Sao ta không thấy ngươi tới nhà Xích Loan cứ mãi nhắc tới ngươi trước mặt ta Ta khổ khổ quá bận rộn tu luyện cho nên không có dịp đi Theo phân thân toàn địa giáp xem ra Xích Loan mời hắn Mặc dù hắn đồng ý nhưng cũng không nghĩ muốn đi Chỉ tùy tiện tìm cái cớ. May mắn trên mặt hắn có lân giáp. Không nhìn ra được hắn nói dối. Ngục! Người tuổi trẻ thôi. Mục tiêu luôn nhìn xa. Nhưng cũng cần thả lỏng một chút. Tử vong chi sâm vẫn luôn hữu hảo. Lần sau nhớ kỹ phải tới A. Phi Loan Vương Hòa Á thỉnh mời. Nhất định! Phân thân toản địa giáp ngoại trừ gật đầu không biết làm gì. Trong lòng không lời để nói. Còn nói là hữu hảo. Tử vong chi sâm là đại bản doanh mà thú triều từng lui tới vào ngày hủy diệt hơn 2.000 năm trước. huống chi vừa rồi phi loan vương muốn đánh muốn giết mình. Đây gọi là thân thiện sao? Dần dần. Long tượng vương cùng thiết lân vương tự hồ hiểu ra điều gì. Ánh mắt nhìn phân thân toản địa giáp vô cùng kỳ quái. Nhìn qua rất muốn cười. Bọn hắn biết rõ địa vị của phi loan vương trong tử vong chi Sâm, Hắn chính là hoàng tột. Mà cháu gái xếp loan của hắn là công chúa tử vong chi Sâm, Không nghĩ tới kim giáp lại quen biết nàng. Nhìn qua quan hệ tự hồ không tầm thường Kim giáp quả nhiên không hổ là đệ tử thân truyền của lão tổ Tìm nữ nhân cấp bậc cũng cao như vậy Xuất phát từ lễ phép phân thân toản địa giáp hỏi Không biết hiện tại sức loan như thế nào Nàng sao Trên mặt phi loan vương lộ ra vẻ tự hào Tốc độ tu luyện của nàng không chậm hơn ngươi nha. Khi ta tới thành yêu minh, nàng đã đột phá sinh tử nhị trọng. Hiện tại đang ở trong tổ địa bộ tộc Xích Loan rèn luyện. Ngươi phải cố gắng lên. Đương nhiên tu luyện cũng không nên gấp. Nếu có rảnh thì tới tử vong chi sâm. Xích Loan sẽ rất vui vẻ. Song phương trò chuyện khí thế túc sát không còn đã sớm hoàn toàn biến mất. Phi Loan Vương vậy hiện tại Long Tượng Vương cười nói chuyện nhỏ thôi. Hỏi phượng bọn hắn không sao. Hơn nữa thực lực bản thân không tốt, cho bọn hắn chút giáo huấn cũng khiến bọn hắn hiểu được trời cao đất dày. Phi Loan Vương xua tay. Ta nghĩ các ngươi cũng đã nghe thấy, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là chuyện Chí Bảo Điện. Đúng vậy. Chí Bảo Điện của mang tộc đã xuất thế. Đây là đại cơ duyên. Tuyệt đối không thể trễ nai. Nếu ba chúng ta đều ở đây. Chi bằng đi tới chỗ ngạc phương. Cùng nhau thương thảo một chút. Đi thôi. Một trận tranh đấu cứ thế đã tiêu tán. Nhóm người phi loan vương rời đi Mà phân thân toản địa giáp cũng bay tới tòa núi cao trong sơn mạch liên vân Chỉ lưu lại ánh mắt ngây dại của các yêu vương Trở lại phủ đệ Phân thân toản địa giáp bế quan Bắt đầu đột phá sinh tử nhị trọng Hôm nay hắn chỉ còn kém một bước Một khi đột phá thực lực sẽ biến hóa kinh người Mà chuyện Chí Bảo Điện xuất thế đối với hắn mà nói cũng vô cùng trọng yếu. Khu vực Mang Tột Trung ương Nam Mang Quốc có một cung điện rộng rãi. Cung điện này chính là trung tâm tinh thần Mang Tột Thần Điện. Trong Thần Điện Bảy cường giả Mang Tột đang ngồi xếp bằng Thân hình phát tán ra khí tức đáng sợ. Bảy người này chính là thượng vị mang vương trong mang tột Cấp bậc sinh tử tam trọng Bên trên là một lão giả mang tột mặt da thú im lặng đang ngồi Chính là Đại Tế Ti Thần Điện Lãnh tụ tinh thần mang tột Đại Tế Ti Quả nhiên như ngươi sở liệu Hiện tại toàn bộ tâm tư của nhân tộc cùng yêu tộc đều tập trung tới chí bảo điện Theo ta dự đoán không qua bao lâu bọn hắn sẽ đi phế khu cổ thần tìm bảo điện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z 1060 truyện audio được phát hành tại truyện audio.x.y.z Chương 1258 Thiên Phú Thần Thông 1. Một, một gã thượng vị mang vương hình dáng khôi ngô. Toàn thân đầy lân giáp màu đen. Nhìn qua thật giống yêu vương lên tiếng. Trong mắt tràn đầy hung ác. Hh chỉ sợ hai tộc kia không hề biết tin tức chí bảo điện mang tộc là do chúng ta cố ý thả ra đi. Mê không châu là do chúng ta cố ý phong ấm trong chiến trường cổ tộc nếu không nhân tộc cùng yêu tộc làm sao phát hiện được. Hiện tại chiếm được mê không châu. Như vậy cường giả yêu tộc sẽ vô cùng lo lắng. Nghĩ đủ mọi biện pháp cướp lại mê không châu. Đại tế ti. Theo ta thấy không bằng ngồi yên nhìn bọn hắn tranh đấu. Sau đó chúng ta lại ra mặt. Tới lúc đó cường giả trong cổ địa mang hoang còn không phải do chúng ta nắm giữ. Đúng vậy. Chiếm cứ địa bàn của mang tộc chúng ta lâu như thế. Cũng đã tới lúc cho hai tộc kia trả giá. Chẳng những cần báo thù ngàn năm trước. Còn phải báo thù hai tộc nô dịch mang tộc chúng ta mấy vạn năm trước. Vài mang vương ánh mắt điên cuồng thân hình phát tán vẻ bạo ngược sát lục tràn đầy. Được rồi. Trên đại điện, đại tế ti rốt cục lên tiếng ánh mắt hắn thâm thuế làm người không thể nhìn rõ sâu cạn. Hết thảy theo như kế hoạch làm việc Chúng ta thả ra tin tức bảo điện Không phải vì chờ hai tộc bọn hắn tự tàn sát Tin tưởng tin tức này đã truyền về đại lục thương khung Một khi càng nhiều cường giả hai tộc chạy tới Kế hoạch chúng ta sẽ nguy hiểm Chỉ cần chiếm được truyền thừa cùng chí bảo do tộc nhân chúng ta lưu lại thời viễn cổ Nhân tộc cùng yêu tộc sẽ phải trả giá. Ánh mắt hắn đảo qua bảy mang vương bên dưới, nói. Mang tộc chúng ta chiếm được ba chìa khó. Nếu mê không châu nằm trong tay nhân tộc. Vậy chúng ta trước hết hợp tác cùng yêu tộc. Tà Đa Bố Lỗ Cương Đạt Ma Nhãn Cùng Thứ Châm lần này năm người các ngươi cùng ta đi thành yêu minh lưu lại hai người thủ thần điện đại tế ti hạ lệnh đại tế ti có cần hai chúng ta chờ các ngươi đã đi phế khu cổ thần sau đó đem thành nhân minh cùng thành yêu minh hủy diệt hai mang vương không được phân công trong mắt toét ra sát cơ hải người lần này tranh đoạt chí bảo điện Nhân tộc cùng yêu tộc nhất định sẽ dốc hết toàn bộ lực lượng đứng đầu Tới lúc đó thành trì hai tộc hư không Chỉ cần là thượng vị mang vương là có thể hoàn tảo toàn bộ hai tộc Ánh mắt đại tế khi đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm lệ Ta đã nói hết thảy phải theo như kế hoạch cuộc chiến ngàn năm trước hay là các ngươi đều đã quên Mặc dù thực lực nhân tộc cùng yêu tộc không bằng thời đại viễn cổ Nhưng mang tộc chúng ta không đủ sức chống lại Hai người nếu không nghe chỉ huy Tùy ý làm việc Một khi ta trở về sẽ đem các ngươi hiến tế tổ tiên Đại tế tuy ngu giận, Hai chúng ta chỉ là đề nghị tuyệt sẽ không sơ sẩy hành động Hai mang vương cả kinh Vội vàng nói trong men tộc đại tế tuy là lãnh tụ tinh thần của bọn hắn quyền uy tuyệt không thể vi phạm hừ vậy là tốt rồi đại tế tuy đứng dậy chúng ta xuất phát đi đại tế tuy cùng nam men vương nháy mắt biến mất trong thần điện hừ hãy để cho nhân tộc cùng yêu tộc càng rỡ thêm một thời gian Chờ khi đại tế ti bọn họ thuận lợi trở về Hết thảy đều sẽ thuộc về mang cục chúng ta thống trị Hai thượng vị mang vương liếc mắt nhìn nhau Trong mắt tán phát ra vẻ hải người Thành yêu minh Giờ phút này phân thân Toản địa giáp Đang hoàn toàn đắm chìm trong đột phá Năm canh giờ lặng yên trôi qua ân Long Từ trong sơn mạch liên vân đột nhiên phát tán ra một cổ ui ác cực kỳ khủng bố. Trong nháy mắt truyền khắp cả đỉnh núi cao. Chỉ chốc lát toàn bộ yêu vương tìm tu trong sơn mạch liên vân đều phủ phục dưới đất. Sợ hãi ngẫm đầu nhìn lên. Chuyện gì xảy ra? Rốt cục phát sinh chuyện gì? Ui ác thật là khủng khiếp vì sao ta cảm thấy như gặp phải vương giả? Uy áp kinh thế, như thủy triều cuồn cuộn mà tới. Một khắc này bất luận là yêu vương nhất trọng hay nhị trọng đều không tự chủ được phát sinh cảm giác muốn bái lệ Như kẻ phóng thiếp uy áp chính là vương của họ, làm họ vô cùng kinh sợ. Phải biết rằng với thực lực yêu vương nhị trọng đỉnh phong, Cho dù gặp tam đại cung chủ yêu vương cung mặc dù họ có thể dễ dàng áp chế diệt sát bọn hắn. Nhưng không cách nào làm cho bọn hắn sinh sản ra cảm giác bái lạy từ sâu trong nội tâm như thế. Ngay cả thiết lân vương cùng long tượng vương cũng bị cổ huy áp kia làm chấm kinh. Đây là phủ đệ kim giáp vương rốt cục phát sinh chuyện gì. Hai yêu vương tam trọng ánh mắt ngưng trọng. Cổ huy ác kia làm bọn hắn cảm thấy kinh hãi Thân hình lập tức nhán lên. Nháy mắt xuất hiện trong phủ đệ của phân thân toản địa giáp. Đây là. Vừa đi vào phủ đệ. Hai người lập tức nhìn thấy một màn làm họ suốt đời khó quên. Chỉ thấy thân hình phân thân toản địa giáp trải rộng không gian lực. Không gian lực cuồn mảnh như nước lũ. Điên cuồn tiến vào trong thân thể phân thân toản địa giáp. Làm không gian đạo văn trong thân thể hắn nhanh chóng đề thăng từ 11 không gian đạo văn lên tới 18 đạo văn. Nhưng điều này còn chưa làm cho họ chấn kinh. Làm cho họ rung động chính là đỉnh đầu phân thân toản địa giáp lại xuất hiện một hư ảnh yêu thú thật thần kỳ toàn thân có bốn vó, trán có ba mắt, thể hình thon dài tuấn mỹ, tràn đầy mỹ cảm thần bí. Đôi mắt màu vàng lạnh lùng nhìn qua Long Tượng Vương cùng Thiết Lân Vương. Hai yêu vương tam trọng hít sâu một hơi rét lạnh. Không biết vì sao bị yêu thú kia nhìn chằm chằm làm hai chân họ mềm nhũn. Nổi lên cảm giác sợ hãi Nhịn không được muốn quỳ xuống bái lạy Hư ảnh kia rốt cục là yêu thú gì, vì sao có uy áp khủng bố như thế? Trong lòng hai yêu vương rung động. Phải biết rằng dù là khôi đấu lão tổ cũng không có uy áp khủng bố như yêu thú này. Dù sao khôi đấu lão tổ chỉ cho cảm giác áp bức trên lực lượng. Mà yêu thú thần bí kia lại cho uy áp từ trong linh hồn cùng huyết mạc. Ngay trong lúc hai yêu vương còn đang chấm kinh, phân thân toản địa giáp rốt cục đã hoàn thành đột phá chậm rãi mở mắt. Ôm! Cùng lúc đó hư ảnh yêu thú thần bí xuất hiện trên đầu phân thân toản địa giáp đột nhiên mở con mắt thứ ba. Một đạo kim quan lan tràn. Lập tức bao phủ long tượng vương cùng thiết lân vương. Không! long tượng vương cùng thiết lân vương lập tức sợ hãi phát hiện. Linh hồn hải của mình lật ngược cuồn cuộn. Một loại lực hấp xả mạnh liệt đem linh hồn lực của họ lôi kéo ra ngoài. Căn bản không cách nào ngăn cản. Đồng thời không gian đạo văn trong thân thể của họ cũng bị lôi kéo ra khỏi thân thể. Phản phất như có đôi tay vô hình đang kéo mạnh không gian đạo văn đi ra. Hơn nữa, cổ lực lượng này cũng lôi kéo sinh mệnh lực của họ ra ngoài vô cùng mãnh liệt. Làm cho họ sợ hãi chính là cổ lực lượng kia làm họ căn bản không cách nào ngăn cản. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi. 1061 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fi chương một nghìn hai trăm năm mươi chín thiên phú thần thông hai giác giác từng không gian đạo văn bị lôi kéo ra khỏi thân thể hai yêu vương chừng mười mấy không gian đạo văn nhanh chóng bị hư ảnh yêu thú thần bí hấp thu ngay lập tức không gian lực liền truyền lên người phân thân toản địa giáp mười tám không gian đạo văn trong thân thể hắn lập tức dâng lên mười chín hai mươi hai mươi mốt không gian đạo văn nhanh chóng ngưng tụ trong thân thể phân thân toản địa giáp nháy mắt lên tới hai mươi ba đạo văn mà long tượng vương cùng thiết lân vương chỉ có thể trợn trường mắt chứng kiến một màn này toàn thân như bị đóng văn không cách nào di chuyển bất long tượng lực vỡ thiết lân phi thủ thời khắc mấu chốt hai yêu vương rốt cục phát huy ra thực lực yêu vương tam trọng khủng bố. quanh thân long tượng vương có vài đầu long tượng rít gào, kéo hắn tránh thoát, mà lân giáp trên người thiết lân vương cũng nhanh chóng thoát ra. từng phiến thiết lân màu đen rậm rạp hóa thành đàn lân giáp chạy quanh thân hắn, đem hắn phòng hộ vô cùng kính kẻ. Yêu nguyên đáng sợ của yêu vương tam trọng ầm ầm nổ tung. Khí lưu mạnh liệt đem cả huyệt động chấn rung oanh minh. Lây động kiệt liệt. Sao vậy? Trùng kích mạnh liệt làm phân thân toản địa giáp tỉnh dậy. Lúc này hắn mới sực tỉnh lại. Mê hoặc nhìn quanh bốn phía. Chứng kiến hình dáng chật vật của hai yêu vương. Hết thảy tình cảnh mới diễn ra liền hiện trong đầu hắn Làm hắn không khỏi há to miệng Hai vị tiền bối, hai vị không sao chứ Phân thân toản địa giáp cũng không nghĩ tới sau khi mình đột phá nhị trọng lại phát sinh tình huống như vậy Hắn mơ hồ cảm giác được yêu thú thần bí xuất hiện trên đỉnh đầu hắn chính là thiên phú thần thông của hắn có thể cắn nuốt hết thảy linh hồn cùng lực lượng. Danh xương phệ thần. Khụ khụ. Hai vị yêu vương thở dốc hỗn hển. Chấn kinh nhìn phân thân toàn địa giáp. Linh hồn hải nhanh chóng ổn định lại. Thật nhiều không gian đạo văn quay về thân thể. Hai vị yêu vương sợ hãi cười khổ nói: Hai chúng ta bị ngươi hút đi bảy tám không gian đạo văn, ngươi nghĩ chúng ta có việc gì hay không? Hai vị tiền bối thật có lỗi, vừa rồi ta không phải cố ý. Phân thân toản địa giáp vô cùng ái náy nói. Vừa rồi đích xác là hành vi vô ý thức của hắn. Hơn nữa trong Minh Minh hắn có cảm giác mới đạt tới yêu vương nhị trọng căn bản không cách nào đem thiên phú thần thông phệ thần hoàn toàn phóng thích. Cho dù Long Tượng Vương cùng Thiết Lân Vương không chống cự, lực lượng của họ cũng không bị hắn cắn nuốt toàn bộ. Có thể lập tức cắn nuốt mười mấy không gian đạo văn cùng thật nhiều sinh mệnh lực đã là cực hạn bây giờ của hắn nếu hắn đột phá tới sinh tử tam trọng, uy lực phệ thần mới có thể bày ra một phần. tới lúc đó một khi thi triển, long tượng vương cùng thiết lân vương căn bản không cách nào chống cự. trong nháy mắt cả linh hồn lẫn lực lượng đều bị hắn cắn nuốt sạch sẽ, biến thành thi thể. Hiểu biết được sự đáng sợ của thiên phú thần thông của mình trong lòng hắn mừng như điên. Chúng ta không trách ngươi. Long tượng vương cùng thiết lân vương đưa mắt nhìn nhau trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ đồng thời còn kinh hãi. Kim giáp vương rốt cục có thân phận gì? Vừa rồi chính là thiên phú thần thông đi. Lực lượng thật sự đáng sợ. Đáng sợ tới mức làm trong lòng họ còn kinh hãi như kinh nghiệm một trận chiến sinh tử. Một khắc này hai người rốt cục hiểu được, vì sao Khôi đấu lão tổ lại thu nhận Kim Giáp làm đệ tử thân truyền, hơn nữa còn lập hắn làm thiếu chủ yêu vương cung. Huyết mạch của hắn tuyệt đối vượt xa hai người họ cùng toàn bộ yêu vương trong dĩ vãng. Thiết Lân Vương cười khổ truyền âm cho Long Tượng Vương. Trước khi tới thành yêu minh, Khôi Đấu Lão Tổ đã cảnh báo với ta. Một khi Kim Giáp gặp được nguy hiểm cho dù chết cũng phải bảo hộ hắn. Hơn nữa nếu phát hiện trên người Kim Giáp có gì kỳ quái cùng đặc thù. Không cần ngạc nhiên. Nhưng đặc thù này không khỏi quá mức khoa trương một chút. Vừa mới đột phá sinh tử nhị trọng đã cắn nuốt không gian đạo văn của hai người họ Nếu đột phá tam trọng còn ai ngăn cản được hắn Hai vị tiền bối không gian đạo văn của các ngươi Phân thân toản địa giáp ngượng ngùng hỏi Ngữ khí đầy vẻ xin lỗi Hắn thật sự cảm thấy có lỗi Dù sao hai vị này luôn đứng bên mình Nếu ảnh hưởng thực lực của họ chính hắn cũng bị ảnh hưởng Long tượng vương cười khổ nói Ngươi yên tâm đi Tuy ngươi cắn nuốt mười mấy không gian đạo văn của chúng ta Nhưng cảm ngộ của chúng ta vẫn còn Chút thương thế này chỉ điều dưỡng là khỏi hẳn Mà không gian đạo văn có thể ngưng tụ lại Tới lúc đó thực lực cũng sẽ trở lại đỉnh phong Vậy là tốt rồi Phân thân toạn địa giáp ngật ngật đầu Thầm cảm thấy kinh hải Sinh tử tam trọng quả nhiên cường đại Bị cắn nuốt như vậy vẫn có thể nhanh chóng hồi phục Không hao tổn chiến lực Đổi lại là nhị trọng không chết cũng tàn Phải rồi hai vị tiền bối Hiện tại thế cục cổ địa man hoang thế nào Chí bảo điện Hắn tự nhiên muốn biết yêu tộc có tính toán thế nào về chí bảo điện. Long tượng vương khẽ cười, đem tính toán của yêu tộc nói ra. Hai người họ có tuyển chọn. Một là chờ cường giả yêu tộc trong đại lục thương không nhận được tin tức đi tới cổ địa man hoang. Sau đó tìm kiếm bảo điện. Nhưng làm như vậy thế cục không còn do họ chủ đạo. Thu lợi ức sẽ kém hơn không ít. Tuyển chọn thứ hai là năm đại yêu vương tam trọng trong thành yêu minh liên thủ. Trực tiếp đi tìm bảo điện. Như thế sẽ lấy được lợi ức càng nhiều. Nhưng hiển nhiên sẽ càng nguy hiểm. Trải qua thương nghị, năm đại yêu vương đều chọn lựa cách thứ hai. Dù sao chỉ bảo điện quá gấp dẫn người, không ai nguyện ý nhường cho người khác. Nhưng bởi vì mê không châu nằm trong tay nhân tục, làm sao giải quyết hiện tại năm đại yêu vương cũng chưa có định đoạt. Yêu tộc quyết định cũng nằm trong dự liệu của phân thân toản địa giáp, hắn lập tức nói. Hai vị tiền bối ta chuẩn bị cùng hai vị đi tham tầm bảo điện. Không được. Hai yêu vương sưởng sốt lập tức lắc đầu, nói. Kim giáp không phải chúng ta không cho ngươi đi nhưng toàn bộ chí bảo điện mang tộc đều nằm trong cấm địa nguy hiểm nhất cổ địa man hoang nhân tộc cùng mang tộc sẽ nghĩ đủ biện pháp tranh đoạt bên yêu tộc cũng chỉ có năm đại yêu vương trấn thủ như chúng ta đi tìm ngươi mới tới sinh tử nhị trọng rất nguy hiểm nếu phân thân toản địa giáp xảy ra chuyện gì Hai người họ không thể công đạo với khôi đấu lão tổ. Hai vị tiền bối. Không cần vội vàng cự tuyệt. Các ngươi cũng nhìn thấy mặc dù ta mới tới sinh tử nhị trọng. Nhưng thực lực không yếu hơn tam trọng bình thường. Hơn nửa bên nhân tộc cùng mang tộc sẽ nghĩ đủ biện pháp tranh đoạt chí bảo điện. Bằng năm đại yêu vương trấn thủ của yêu tộc có thể đoạt được bảo vật trong tay hai tộc kia sao? Nếu mang theo ta, hai tộc kia sẽ không xem ta vào trong mắt. Tới lúc đó chỉ cần xuất ra thiên phú thần thông của ta, nhất định có thể làm cho bọn hắn thiệt thòi lớn. Thái độ của hắn thật kiên quyết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz.com 1.062 truyện audio được phát hành tại truyện audio.s.y.r Chương 1.265 năm đại yêu vương Việc này Hai yêu vương do dự Phân thân toản địa giáp nói đúng Thực lực nhân tộc cùng mang tộc không kém hơn họ Chỉ dựa vào năm người họ muốn cướp bảo vật trong tay hai chủng tộc kia đứt xác không dễ dàng. Mà thiên phú thần thông của phân thân toản địa giáp bọn hắn vừa kiến thức qua. Cắn nuốt sinh mệnh lực cùng không gian đạo văn thì không nói. Đáng sợ nhất là nháy mắt bị bắn trúng thân thể hoàn toàn không cách nào di chuyển. Cảm giác bị cầm cố thập phần khó chịu. Nếu lúc đó có người ở một bên kịp thời ra tay Muốn diệt sát một hai vương giả tam trọng của đối phương thật sự không thành vấn đề Nhưng địa vị của phân thân toản địa giáp thật đặc thù Mặc dù hai yêu vương tâm động nhưng thật sự không dám cho hắn mạo hiểm Hai vị tiền bối Ta biết các ngươi lo lắng an nguy của ta Nhưng các ngươi cũng biết lão tổ muốn ta tới cổ địa mang hoang rèn luyện Không cấp bảo vật bảo mệnh cho ta sao Nói lời thật Chỉ so sánh năng lực sinh tồn ta chỉ mạnh hơn hai ngươi chứ không kém Hơn nữa ở lại chỗ này ta chưa chắc được an toàn Ai biết nhân tộc cùng mang tộc có thừa dịp này tấn công vào thành hay không Câu nói cuối cùng của hắn liền đánh động hai yêu vương. Rốt cục hai người đồng ý đề nghị của hắn. Nhưng chỉ dựa vào hai chúng ta đáp ứng cũng vô dụng, nếu mấy yêu vương khác cũng đồng ý thì mới được. Thành yêu minh trong một động phủ nằm tại trung tâm. Phân thân toản địa giáp đi theo hai yêu vương, đang im lặng chờ đợi. Long tượng vương, thiết lân vương. Hai người gọi chúng ta tới có chuyện gì? Đột nhiên một thanh âm ồn ào vang lên, ba thân ảnh xuất hiện trong đại sản. Một người là phi loan vương. Khí tức như yên như ngột Một người khí tức dị thường bá đạo. Thật trương dương. Toàn thân phủ kín lân giáp màu nâu. Sau lưng còn có chiếc đuôi thật dài. Yêu vương còn lại là một lão giả thấp bé đen gầy Nhìn qua như chu nho Có vẻ thập phần bị ổi Kim Giáp Ngươi đã gặp qua Phi Loan vương Hai đại nhân này là Sơn Mạch Vạn Thú Thiên Ngạc vương cùng Tà Linh Cúc Tà Thử vương Các vị Đây là Kim Giáp vương Sơn Mạch Liên vương Long Tượng vương Ngươi gọi chúng ta tới gặp tiểu tử nhị trọng này làm gì? Tà thử vương bất mãn nói, đôi mắt nhỏ nhìn chồng chọc vào phân thân Toản địa giáp. Các vị, hai chúng ta đưa kim giáp vương tới đây là muốn mang hắn cùng đi chí bảo điện. Long tượng vương nói. Không chờ hai yêu vương khác lên tiếng tà thử vương cự tuyệt thật lưu loét. Cái gì? Không được, Long tượng vương. Ngươi nói đùa gì vậy Chúng ta không cần thêm phiền toái Thiên ngạc vương cũng cau mày Long tượng vương Ngươi muốn làm gì Phi loan vương dở khóc dở cười đáp Kim giáp Chỉ mới qua vài ngày ngắn ngủi Ngươi lại đột phá tới sinh tử nhị trọng Tiểu tử Ta mới nói sức loan đột phá nhị trọng Ngươi không cần đuổi theo nhanh như vậy đi Nhưng đừng trách thúc thúc nói ngươi. Ngươi đích xác không đủ sức đi tìm bảo điện. Long tượng. Thiết lân. Hai ngươi cũng nghe được không phải ta cố ý làm khó. Đưa theo một tiểu tử nhị trọng đi tìm bảo điện. Hai ngươi rõ ràng làm càng. Tiểu tử này sẽ là phiền toái. Chỉ biết liên lụi mọi người. Ta thử vương thập phần bất mãn. Vậy sao? Có phải phiền toái hay không? Không phải nghe ngươi nói. Đôi mắt phân thân toản địa giáp chật ngưng tụ, đột nhiên. Sưu, thân thể hắn chật động, hóa thành một đạo kim quang bắn về hướng tà thử vương. Muốn chết? Tà thử vương quát lạnh. Trong mắt toét ra tia kinh thường tay phải biến thành móng vuốt đen nhánh đánh thẳng tới phân thân toản địa giáp. oanh long. hắc áo áo nghĩa vận chuyển, phân thân toản địa giáp bị vây trong trạo ảnh. yêu dực cưỡng trảm. đôi mắt phân thân toản địa giáp lạnh lùng, đột nhiên thi triển yêu dực cưỡng trảm. yêu dực cưỡng trảm vô cùng cường đại. chính là một trong những tuyệt chiêu của kim bằng đại thánh. Thuận theo thực lực phân thân toản địa giáp tăng lên uy lực ngày càng lớn Một chiêu này xuất ra làm nhóm yêu vương có mặt đều chấn kinh hắc ám áo nghĩa của tà thử vương bị kim quang nháy mắt xé rát Trong hư không kim sắc quang tuyến rậm rạc tung hoàn Phát tán ra uy áp khiến người kinh sợ đánh thẳng về hướng tà thử vương Cái gì? Tà thử vương ngây ra. Đôi mắt nhỏ xoay chuyển. Tự hồ muốn tìm kiếm sơ hở nhưng kết quả làm cho hắn kinh ngạc. Hắn chỉ cảm giác trước mắt kim quan rậm rạc. Phong tỏa toàn bộ không gian. Làm yêu vương tam trọng như hắn không cách nào né tránh. Muốn chết. Tà thử vương nổi giận. Tà trả vô song. Xui xui xui. Trong hư không, đôi móng vuốt màu đen như hồng thủy bao trùm về phía trước và chạm cùng yêu dực cửu trảm. Anh thương! Yêu nguyên kịch liệt chống đảng. Tà thử vương bị hơn 10 đạo kim quang đánh trúng. Đặng đặng đặng rút lui mấy bước. Vài lông chuột phiêu đản trên không. Ngược lại lân giáp của phân thân toản địa giáp không hề có chút tổn thương. Sao có thể? sao có khả năng. nhóm yêu vương có mặt đều chấn kinh trợn mắt há hốt mồm. ha ha ha, không hổ là kim giáp, không tệ, không tệ, làm cho ta mở rộng tầm mắt a. phi loan vương sảng khoái cười to. đôi mắt màu đỏ hài lòng nhìn phân thân toản địa giáp. càng xem càng thuận mắt. hừm. ánh mắt tiểu nha đầu xích loan thật sự không kém. Tà thử vương chỉ là như thế. Phân thân Toản địa giáp lạnh lùng nói. Ngươi! Tà thử vương giận tím mặt. Trong đôi mắt phát ra quang mang khiếp người. Sát cơ khủng bố khởi động. Yêu nguyên lưu chuyện muốn tiếp tục ra tay. Được rồi tà thử vương, đủ rồi. Thiên ngạc vương lên tiếng ánh mắt ngưng trọng. Long tượng! Không nghĩ tới Sơn Mạc Liên Vân lại có một thiên tài như vậy. Thật sự làm cho ta mở rộng tầm mắt. Người này có được thực lực yêu vương tam trọng. Đối với việc yêu tộc chúng ta tầm bảo điện cũng là một chuyện tốt. Ta đồng ý. Thiên Ngạc Vương không thể cho tiểu tử này đi cùng. vẻ mặt Tà Thử Vương vô cùng lo lắng truyền âm. Thiên Ngạc Vương Sơn Mạch Liên Vân đã có long tượng cùng Thiết Lân. Hiện tại có thêm kim giáp sẽ có ba người. Tới lúc đó chiếm được bảo vật chúng ta làm sao tranh với bọn hắn. Nguyên lai hắn lo lắng lại là việc này. Trên mặt thiên ngạc vương lộ ra cười lạnh. Ta thử vương. Hiện tại còn chưa lấy được bảo vật ngươi đã nghĩ tới chuyện phân phối. Có phải ngươi nghĩ nhiều quá rồi không? Ngươi có thể xác định yêu tộc có thể cướp được bảo vật trong tay nhân tộc cùng mang tộc. Việc trọng yếu nhất là cướp đoạt bảo vật trong tay hai tộc khác. Mà không phải nội đấu. Cường giả của chúng ta càng nhiều càng tốt. Tà Thử Vương Ngươi quả nhiên là tầm nhìn hạn hẹp. Trên thực tế hắn làm sao không hiểu ý tứ của Tạ Thử Vương. Nếu lực lượng Sơn Mạch Liên Vân quá cường đại sẽ ảnh hưởng cân bằng trong thành yêu minh. Nhưng đây là chuyện sau khi đoạt được bảo vật. Trước đó có thêm một cường giải chỉ có chỗ tốt mà không có hại. Ta cũng đồng ý. Phi Loan Vương mỉm cười lên tiếng bốn yêu vương đều đồng ý tà thử vương cũng không còn biện pháp. được ta cũng đồng ý. tà thử vương lạnh lùng nói. các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.ifiz. một nghìn sáu mươi ba truyện audio được phát hành tại truyện audo.ifiz. chương một nghìn hai trăm sáu mươi tam tộc liên thủ. Hắn cuối đầu xuống trong mắt hiện lên sát cơ. Hừ tiểu tử ngươi muốn tìm chết ta sẽ thành toàn ngươi kim giáp phải không? Lần này ngươi nhất định phải chết. Thành công. Cảm giác được sát cơ của tạc thử vương. Phân thân toản địa giáp hoàn toàn không để trong lòng. Hiện tại bản thể cùng phân thân toản địa giáp đều có tư cách đi tầm bảo điện. Tới lúc đó nhân tộc cùng yêu tộc cùng hành động. Sát suất sinh tồn của hắn sẽ tăng lên thật lớn. Nếu mọi người đều ở đây ta có chuyện cần nói. Phi Loan Vương đột nhiên lên tiếng. Mang tộc đã phái cường giả liên hệ với ta. Năm ngày sau bọn hắn sẽ tới thành yêu minh. Quyết định liên thủ với chúng ta. Cùng nhau đi thành nhân minh. Để nhân tộc giao ra mê không châu Không biết ý của các vị như thế nào Cần gì phải nói sao Đương nhiên đồng ý Ta cũng đồng ý Hiện tại chúng ta chỉ có chìa khóa Nhưng không biết địa chỉ bảo điện Nếu mang tộc có đề nghị này Vậy rất tốt HH Hai tộc liên thủ Nhân tộc phải giao ra mê không châu Không giao ra tiêu diệt thành nhân minh Ta Thử Vương cười lạnh nói. Tốt lắm. Dựa theo kế hoạch năm ngày sau bọn hắn sẽ tới thành yêu minh. Tới lúc đó chúng ta xuất phát. Mọi người quay về chuẩn bị đi. Hội nghị kết thúc. Hai vị tiền bối, vài ngày tới ta muốn bế quan chờ khi nào cường giả mang tộc đi tới thì cho ta biết. Vừa về tới động phủ của mình. Phân thân toạn địa giáp khẩn cấp đi bế quan. Vừa mới đột phá nên hắn còn rất nhiều cơ hội tăng lên. Hơn nữa hắn còn chưa dùng dung hỏa thần quả. Mặc dù thân thể hắn đã đạt tới nông nổi cực kỳ khủng bố. Công hiệu chưa chắc lớn như chính bản thể sử dụng. Nhưng dù sao thần quả vẫn là chí bảo. Nói thế nào cũng phải có chút hiệu quả. Nhìn phân thân toản địa giáp vội vàng đi bế quan Long tượng vương cùng thiết lân vương đưa mắt nhìn nhau Trong mắt mang theo vẻ vui mừng vô tận Sơn mạch liên vân có được thiên tài như vậy là chuyện vô cùng may mắn Năm ngày sau cường giả mang tột đi tới thành yêu minh Chứng kiến sáu cường giả mang tột Thiên ngạc vương bọn họ vừa kinh ngạc vừa thầm mừng cũng may họ có thêm kim giáp nếu không sáu đối năm bọn họ sẽ thiệt thòi không ít bên mang tộc nhìn thấy bên yêu tộc có thêm một dị trọng yêu vương thầm cười lạnh không thôi yêu tộc thật quá mất mặt không đủ yêu vương tam trọng lại lấy dị trọng bổ sung cho đủ đây không phải muốn đối phương đi chịu chết sao đây giới thiệu nhau một phen Mười hai cường giả phá khai hư không, bay thẳng về hướng thành nhân minh. Bảy ngày sau, Trên bầu trời thành nhân minh, Tên lạc, Hư không đột nhiên bị xé rách một lỗ hổng thật lớn. Mười hai cường giả bước ra, Khí tức cường hoàn thổi quét, Đem không trung cổ địa man hoang đều khuấy động thất sắc. Đám tiểu tử nhân tộc cút ra cho ta, Thanh âm tiếng quát ầm vang thiên địa như lôi đình nổ tung cả bầu trời, khí tức khủng bố mênh mông, nhấn chìm hết thảy. Bên dưới thành nhân minh, phương giả nhân tộc sợ hãi nhìn lên không, đã bao nhiêu năm. Kể từ khi thành nhân minh thành lập tới bây giờ, đây là lần đầu tiên cường giả hai chủng tộc khác xuất hiện. Lớn tiếng quát to. Ha ha ha. Mang tục yêu tục các ngươi rốt cục tới, chúng ta chờ các ngươi đã lâu rồi. Ngay khi lòng người bàn hoàng, Từ trong vài phủ đệ sáu cường giả đột nhiên bay lên, Đứng đối diện cùng mười hai cường giả kia, Không chút hạ phong, Chính là Linh Diệt Vương Đế Quốc Thiên Huyền, Huyền Diệu Vương Đế Quốc Minh Nguyệt, Thiên uyên vương và di thiên cung chủ đế quốc thần võ cùng. Lâm tiêu đế quốc võ linh cùng tà hồn vương âm tà tôn Song phương đứng đối diện nhau. Chứng kiến trong yêu tộc cùng nhân tộc đều có một cao thủ sinh tử nhị trọng. Đôi bên đều sưởng sốt. Nhìn nhau một lát thiên ngạc vương lên tiếng. Chư vị nhân tộc đã biết chúng ta vì sao mà tới đi giao ra mê không châu tha các ngươi khỏi chết các hạ nói đùa thiên uyên vương mỉm cười muốn chúng ta giao ra mê không châu tuyệt đối không khả năng nhưng bản thân ta có một đề nghị đề nghị gì mang tộc cùng yêu tộc đều nhíu mày hỏi hiện tại ba tộc chúng ta đều có ba chìa khóa nếu không tập hợp đủ chìa khóa không khả năng đi vào bảo điện Lời đề nghị của ta chính là ba tộc liên thủ. Cùng nhau đi tầm bảo điện. Không biết ý của chư vị như thế nào? Mấy ngày nay nhóm người thiên uyên vương luôn thương nghị nên làm gì? Tuyệt đại đa số người hiển nhiên không muốn chờ cường giả đại lục thương không chạy tới. Bởi vì sợ hãi cao thủ quá nhiều khó thể phân phối bảo vật. Mà yêu tộc cùng mang tộc đều có ba chìa khó. Nhưng không có mê không châu. Không biết vị trí bảo điện. Thiên uyên vương bọn họ cũng cân nhắc hai tộc sẽ liên thủ. Bức bách nhân tộc giao ra mê không châu. Một khi đã như vậy ba phương đều muốn đi tìm bảo điện. Không bằng cùng liên thủ mở ra bảo điện rồi tính sau. Không được. Nhân tộc các ngươi đã biết vị trí của bảo điện. Ai biết địa phương các ngươi đưa chúng ta đi là thật hay giả? Không bằng như vậy. Các ngươi giao ra mê không châu. Chúng ta cùng nhau đi tìm bảo điện. Tà thử vương âm chắc chắc nói. Không có khả năng. Thiên uyên vương lắc đầu. Mê không châu là do nhân tộc lấy được. Tự nhiên phải quy cho nhân tộc bảo quản. Ta có thể phóng thiết mê không châu cho mọi người biết vị trí bảo điện. Nhưng không thể giao cho các ngươi. Vậy không còn gì để nói chờ chúng ta diệt thành nhân minh. Nhìn ngươi còn lời gì để nói. Ta thử vương cười lạnh. Yêu tộc các ngươi rốt cục ai là chủ sự. Lời của hắn có phải đại biểu cho ý tứ của yêu tộc không? Thiên Uyên Vương lạnh lùng nói. Nhóm người Thiên Ngạc Vương đều bất mãn nhìn Tà Thử Vương, nhưng vẫn gật đầu. Đúng vậy, ý tứ của Tà Thử Vương chính là ý tứ của chúng ta. Suy, Thiên Uyên Vương dửng cật một tiếng. Đây là là nhượng bộ lớn nhất của chúng ta. Tuy nhân số của các ngươi nhiều, nhưng nhân tộc cũng không phải cá thịt trên thớt. Mặc cho các ngươi sâu xé Chẳng qua chúng ta tan rã Các ngươi cũng không thể hoàn toàn cản trở chúng ta Chờ khi cường giả nhân tộc từ đại lục thương không tới Lại tới thương thảo với các ngươi chuyện tầm bảo điện Về phần muốn diệt thành nhân minh tà thử vương phải không Ngươi xác định ngươi không phải đang nói đùa Vì một bảo điện Yêu tộc các ngươi còn muốn toàn diện khai chiến với nhân tộc hay sao? Ta nghĩ vài vị ở đây địa vị cao thượng, Nhưng đại sự như vậy còn chưa làm chủ được đi. Hơn nữa, Thiên uyên vương nhìn qua nhóm người mang tộc mỉm cười nói, Chư vị mang tộc, Các ngươi cũng tới vì bảo điện. Nếu mục đích mọi người đều như nhau, Nếu yêu tộc không hiểu biết như thế, Chi bằng hai tộc chúng ta liên thủ. Trước diệt yêu tộc. Chiếm chìa khóa của bọn hắn xong nhân tộc nguyện ý giao mê không châu cho mang tộc. Chư vị cảm thấy thế nào? Khó môi thiên uyên vương như cười khuôn mặt định liệu trước. Chư vị mang tộc. Thời gian không đợi người. Nếu cường giả nhân. Yêu hai tộc từ đại lục thương không chạy tới chỉ sợ bảo điện cũng không tới lượt mang tột nhúng chàm đi. đề nghị như vậy, xem như không tệ đúng không. các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.exe. một nghìn sáu mươi bốn truyện audio được phát hành tại truyện audo.exe. chương một nghìn hai trăm sáu mươi hai mỗi phe phái đều có kế hoạch nham hiểm. một, nghe được lời này. Sắc mặt chưa yêu vương đều thay đổi Chiêu thức này của nhân tộc quá độc ác Dù sao mê không châu trong tay bọn hắn Bọn hắn nguyện ý liên thủ với ai đều được Ngược lại có thể trực tiếp đẩy lui yêu tộc ra ngoài Đại tế ti mang tộc cười khổ Được rồi Hai bên các ngư tranh chấp mãi Cần gì chứ Mang tộc chúng ta là vì bảo vật tổ tiên Cũng không muốn cuốn vào ân oán hai tộc các ngươi Ta đồng ý lời đề nghị ban đầu của nhân tộc Do ba tộc cùng nhau đi tầm bảo điện Nếu mang tộc đồng ý, vậy yêu tộc đây Thiên uyên vương mỉm cười nhìn nhóm yêu tộc Tới lúc đó phân chi bảo vật thế nào Ta thử vương nhíu mày hỏi Câu hỏi của các hạ không khỏi quá ngu xuẩn đi. Tự nhiên sau khi mở ra bảo điện chỉ dựa vào bổn sự của chính mình. Thế nào? Chẳng lẽ còn muốn ta nhường cho ngươi hay sao? Ngươi là yêu vương hay đứa bé ba tuổi? Thiên uyên vương tràn đầy kinh thường. Ngươi! Tà thử vương đỏ mặt. Được rồi tà thử vương làm theo lời nhân tục bọn hắn đi thiên ngạc vương cũng bất đắc dĩ. hiện tại quan trọng nhất là tìm được bảo điện. về phần mê không châu nằm trong tay ai cũng không trọng yếu. nếu nhân tộc đã đáp ứng khai phóng mê không châu, cùng nhau đi tới bảo điện, thì cũng không cần vì chiếm giữ mà gây ra tranh chấp. được, nếu song phương đã đồng ý, thiên uyên vương cũng không nhiều lời. Để tà hồn vương lấy ra mê không châu trực tiếp phóng thiết vị trí của bảo điện. Sau khi biết được bảo điện nằm trong phế khu cổ thần. Yêu tộc cùng mang tộc đều kinh ngạc. Sắc mặt thay đổi. Phế khu cổ thần thật khủng bố. Thật sự cần ba tộc liên thủ mới có cơ hội đi vào. Đi thôi. Ngay lập tức 18 cường giả tam tộc xé rách hư không. Cùng nhau đi tới địa phương được xưng là nơi tán thân của cường giả phế khu cổ thần. Mà thời khắc này, tin tức chí bảo điện mang tộc suốt thế trong cổ địa man hoang đã thông qua đủ loại con đường truyền về đại lục thương khung. Tứ đại đế quốc cùng tam đại yêu khu đều chấn động. Chỉ là một chí bảo điện mang tộc. Nếu ở thời đại viễn cổ đối với hai tộc đàn định phong như nhân tộc cùng yêu tộc thì không tính làm gì. Nhưng ở thế giới cường giả điêu linh, tôn giả không thấy như bây giờ. Bảo vật tôn cấp đủ thay đổi vận mệnh cả đại lục. Thậm chí có thể quan hệ tới tồn vong một chủng tộc. Vì thế tứ đại đế quốc cùng tam đại yêu khu đại lục thương khung bắt đầu hành động. Một trận chiến đoạt bảo quan hệ tới sự biến hóa trong thế lực tam tộc rốt cục bắt đầu Trong không gian loạn lưu mê môn Cường giả tam tộc yêu Nhân Mang tộc chi thành ba trận doanh bay thẳng về hướng phế khu cổ thần Phế khu cổ thần cách thành nhân minh cực xa Cho dù nhóm cường giả toàn lực phi hành cũng cần một thời gian dài Trong quá trình này các cường giả các tộc đều thập phần đề phòng lẫn nhau. Bởi vậy bay cách nhau thật xa. Khoảng cách tới hơn ngàn dặm. Xếp theo hình tam giác phi hành trong không gian loạn lưu. Cự ly ngàn dặm đối với sinh tử tam trọng mà nói chỉ chết mắt liền qua. Vừa phòng ngừa hai tộc khác liên thủ đánh lén. Gặp được vấn đề cũng có thể kịp thời trợ giúp. Xem như cam chịu lẫn nhau. Bên phía mang tục đại tế ti u lãnh nhìn theo đội ngũ nhân tục cùng yêu tục truyền âm nói. Chư vị. Lần này đừng lộ ra dấu vết. Đoạt được bảo vật quan trọng nhất. Chỉ cần chiếm được bảo tàng tổ tiên. Mang tục có thể quật khởi. Tới lúc đó cả nhân tục lẫn yêu tục đều không đáng lo. Đương nhiên nếu có thể đem bọn hắn diệt sát trong phế khu cổ thần thì tốt nhất đại tế tuy chúng tôi hiểu được vài man vương gật đầu nói kim giáp không nghĩ tới bảo điện của man tộc lại nằm trong phế khu cổ thần hành động lần này cho ngươi tham gia không biết có sáng suốt hay không bên yêu tộc long tượng vương cùng thiết lân vương lắc đầu lo lắng nói Hai vị tiền bối, phế khu cổ thần đáng sợ như vậy sao? Bên trong đáng sợ tới mức ngươi không thể tưởng tượng. Long tượng vương nói, Phế khu cổ thần đã tồn tại từ xa xưa. Không ai biết làm sao hình thành. Ngàn năm trước yêu tộc cùng nhân tộc xây dựng hai đại minh thành trên cổ địa man hoang. Cử cường giả thăm dò không ít bí cảnh phế khu cổ thần là một trong những cấm địa cường đại nhất. tự nhiên có phái người đi qua. hơn nữa đều là yêu vương tam trọng. kết quả thập phần thảm kịch. đó là một cấm địa mà cả sinh tử tam trọng cũng phải sợ hãi. đáng sợ như thế. phân thân toản địa giáp trường mắt hỏi trên thực tế hắn đã sớm hỏi thăm huyền diệu vương về tình huống thực tế của phế khu cổ thần. lời của long tượng vương hắn đã biết. chỉ là cố ý lộ ra vẻ giật mình. thế nào tiểu tử hiện tại đã sợ hãi. nếu sợ hãi ngươi có thể trở về đi, không ai yêu cầu ngươi đi vào trong đó. tà thử vương âm chắc chắc cười nói. Tà Thử Vương ta phát hiện lời vô nghĩa của ngươi rất nhiều. Phi Loan Vương nhìn hắn nói. Vẻ mặt Tà Thử Vương cứng lại, diễn cảm có chút khó xem. Lâm Tiêu kính đáo quan sát quan hệ cùng địa vị giữa các đại yêu vương. Theo hắn xem ra. Trong các yêu vương Phi Loan Vương cùng Thiên Ngạc Vương địa vị tối cao. Bọn hắn lên tiếng thì tà thử vương không dám phản bác Đặc biệt là với phi loan vương Tà thử vương luôn thập phần nể nang Kim giáp Phế khu cổ thần đáng sợ Khi ngươi tới thì sẽ biết Nếu gặp được nguy hiểm ngươi có thể ở gần ta một chút Ta sẽ bảo vệ cho ngươi Phi loan vương nhìn phân thân toản địa giáp nói Ngàn năm trước hai đại minh thành xây dựng. Yêu tộc cùng nhân tộc phái ra mười vương giả tam trọng đi phế khu cổ thần. Kết quả tử thương thảm trọng. Không thể vào sâu bên trong đã phải thối lui. Hai tộc có mười vương giả tam trọng. Chỉ còn sống sót bốn người. Thăm dò phế khu cổ thần đành phải dừng lại. Cái gì? Lâm tiêu kinh ngạc hắn chưa nghe qua tin tức này mười sinh tử tam trọng đi vào chỉ còn bốn người sống sót tin tức này thập phần rung động chẳng những lâm tiêu giật mình tạ thử vương long tượng vương cùng thiết lân vương đều vô cùng chấn kinh phi loan vương cười nhạt một tiếng nói tiếp vậy còn chưa hết Sau này hai yêu vương tam trọng còn sống sót trong hành trình đó tự mình đi vào phế khu cổ thần Nhưng sau khi đi vào đã không còn thấy đi ra Cái gì lại có chuyện này sao ta không biết Tà thử vương cả kinh nói trong mắt đầy rung động Ngươi không biết thì phải rồi tà linh cốt có tư cách biết sự kiện này sao Phi loan vương kinh thường nói Diễn cảm tà thử vương khó xem Nhưng không dám phản bác Tà Linh Cúc chỉ là một thế lực trong yêu tột Nếu không phải xuất hiện sinh tử tam trọng như hắn Căn bản không được xem trọng So sánh với tử vong chi sâm của Phi Loan Vương thật sự kém quá xa Hơn nửa bộ tộc của Phi Loan Vương có địa vị cực cao trong tử vong chi sâm Rất nhiều việc thậm chí cả Long Tượng Vương cùng Thiết Lân Vương cũng không dám so sánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1065 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1263 mỗi phe phái đều có kế hoạch nham hiểm. 2. Dù sao Long Tượng Vương cùng Thiếp Lân Vương cũng chỉ là thành viên yêu Vương Cung trong Sơn mạch Liên Vân. Tuy địa vị cao nhưng hiểu biết có hạn. Mà Phi Loan Vương lại là nhân vật ngang hàng với Tam Đại Cung chủ yêu Vương Cung. Phi Loan Vương nói đúng. Chưa vị đều phải chú ý. Tới phế khu cổ thần đường tùy ý hành động. Đến lúc đó xảy ra biến cố gì. Đừng trách ta không khách khí. Thiên ngạc vương cũng lên tiếng trường mắt lý tà thử vương. Tà thử vương. Ngươi nên sửa lại tính tình một chút. Hiện tại chúng ta ở chung một thuyền. Nên cân nhắc làm sao đối phó cường giả nhân tộc cùng mang tộc mới phải. Cường giả mang tộc mọi người đều biết. Có mang vương ngũ đại mang quốc. Hơn nửa đại tế tuy cực kỳ thần bí trong thần điện. Không ai từng gặp qua hắn ra tay. Khí tức có vẻ yếu ớt không khác gì Nam Mang Vương. Nhưng Nam Mang Vương đều nghe lệnh của hắn. Mọi người đừng nên khinh thường. Về phần nhân tục, người có hình dáng cực cao kia là Linh Diệt Vương, là Lão Tổ Huyền Linh Tôn Đế Quốc Thiên Huyền. Thiên Ngạc Vương nói. Mà nam tử trung niên mặc áo lam là thiên uyên vương, vốn thuộc hoàng thất đế quốc thần võ của nhân tộc. Gật gật đầu, Phi Loan vương nói. Người được mê không châu. Nếu ta không đoán sai chính là tà hồn vương. Không thuộc tứ đại đế quốc. Là tôn chủ âm tà công nhân tộc. Tu luyện tà khí cùng hồn lực. Long tượng vương cũng lên tiếng. Ta biết trung niên tóc xanh kia là huyền diệu vương cốt chủ minh nguyệt cốt đế quốc minh nguyệt. Minh nguyệt cốt là một tôn môn thập phần cường đại trong đế quốc minh nguyệt. Vợ của huyền diệu vương chính là mội muội của hoàng đế đế quốc minh nguyệt. Mà nữ tử duy nhất kia nói tới đây sắc mặt long tượng vương thập phần ngưng trọng. Người này có một danh xương nhân tộc đệ nhất thiên tài. Tịnh thiên huyên cung chủ di thiên cung đế quốc thần võ. Nàng quật khởi từ hai mươi năm trước. Lần trước nghe nói nàng đạt tới sinh tử nhị trọng. Không nghĩ tới mới qua vài năm ngắn ngủi đã đột phá sinh tử tam trọng. Tuyệt đối là đại địch thủ. Ở những chương trước thi thoảng có để là nhu thiên huyên. Tên đúng của nàng ta là Tịnh Thiên Huyên. Xin chân thành cáo lỗi các độc giả. Hóa ra nàng chính là Tịnh Thiên Huyên. Ta nghe qua tên nàng, nhìn qua cũng không có gì đặc biệt đi. Vài năm trước mới đột phá sinh tử tam trọng, có năng lực mạnh bao nhiêu. Tà thử vương xoay chuyện ánh mắt, đầy vẻ khinh thường. Long tượng vương không thèm để ý hắn. Đừng xem thường đối phương tịnh thiên huyên đếp sát là thiên tài. Phi Loan Vương thản nhiên nói. Năm ấy nàng mới tới sinh tử nhị trọng. Tử vong chi sâm từng phái đi yêu Vương tam trọng ám sát nàng. Kết quả không thành công. Hiện tại nàng đã thành châu báu. Còn muốn giết nàng. Khó lắm. Thiên Ngạc Vương quay đầu cười khổ. Phi Loan Huyên, Sơn Mạch Vạn Thú cũng từng phát yêu vương đi ám sát, vẫn thất bại như các ngươi. Sơn Mạch Liên Vân cũng thế. Long tượng vương lắc đầu, thần sắc bất đắc dĩ. Tà thử vương trợn mắt há hốc mồm, lâm tiêu cũng giật mình. Trời ạ! Nguyên lai ba đại thế lực yêu tộc từng phát yêu vương đi ám sát tịnh thiên huyên. Nhưng đều không thành công. Thực lực của nàng không khỏi quá nghiệt thiên. Các vị tiền bối. Ta biết nhân tộc cuối cùng kia. Gọi là lâm tiêu. Trước đó không lâu vạn bối từng gặp hắn trong hỏa diệm sơn tại chiến trường cổ tộc. Thực lực cực kỳ đáng sợ. Có được một bộ mang vương sáu trang nhị tinh. Thực lực vượt xa vương giả nhân tộc nhị trọng bình thường. Kim Giáp cùng Lâm Tiêu từng tham gia tranh đoạt dung hỏa thần quả. Không ít yêu vương yêu tộc đều biết. Phân thân toản địa Giáp đương nhiên không thể tránh hiềm nghi nên đã nói ra. Ấn Kim Giáp không sai. Phi Loan Vương mỉm cười gật đầu. Tà Thử Vương cười lạnh. Đang định nói gì? Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của phi loan vương cùng thiên ngạc vương nhìn qua liền ngậm miệng. Trong lòng lại thầm khinh thường. Chỉ là vương giả nhị trọng nhân tột. Cần gì quản tới. Được rồi. Lần này đi phế khu cổ thần. Quan trọng nhất là đoạt được bảo vật. Tiếp theo là kiếp sát cường giả nhân tột. Đặc biệt là tỉnh thiên huyên. Chỉ cần diệt sát toàn bộ bọn hắn đối với yêu tục mà nói là một trận thắng lợi thật lớn. Thiên ngạc vương lên tiếng. Yêu tục quan sát nhân tục mà bên nhân tục thiên uyên vương bọn họ cũng đang quan sát yêu tục. Trọng yếu nhất trong nhóm yêu tục phải là phi loan vương tử vong chi sâm và thiên ngạc vương sơn mạch vạn thú. Chỉ cần trừ bỏ bọn hắn. Đội ngũ yêu tộc không còn đáng sợ. Về phần bên mang tộc, vài đại mang vương thực lực tuy đáng sợ nhưng so sánh với yêu tộc còn chưa đáng cho chúng ta xem trọng. Thiên uyên vương tổng kết. Hừ, lần này ta muốn cho bọn hắn có thể đi vào nhưng không thể đi ra. Linh diệt vương cười lạnh nói. Cẩn thận một chút tốt hơn ta luôn có cảm giác lần này chỉ bảo điện xuất thế có chút hữu dị Huyền Diệu Vương nhíu mày, hắn tu luyện công pháp thập phần huyền Diệu trong minh minh luôn sẽ có cảm ứng Huyền Diệu Vương, ngươi không khỏi quá đa tâm rồi đi Tà Hồn Vương lãnh đạm nói trong nhóm người chỉ có tịnh thiên huyên không lên tiếng chỉ nhìn về hướng mang tộc khẽ nhíu mày như suy nghĩ chuyện gì. chật chật. mấy vương giả nhân tộc các ngươi cũng chỉ vậy thôi. ánh mắt đều quá kém. chỉ có nhà đầu kia đỡ hơn một chút. thanh âm long gia chợt truyền ra từ thương long tí. long gia, sao vậy lâm tiêu sưởng sốt thần thức truyền âm. bên trong thương long tý, long gia đang chơi đùa cùng tiểu viêm. từ sau khi long gia khôi phục một bộ phận thực lực, thương long tý càng thêm thần bí. chỉ cần đối phương không phản kháng. có thể thu nạp bất luận kẻ nào. mà không giống như trước kia phải dựa vào linh hồn quan hệ cùng lâm tiêu mới có thể lần này đi tìm chí bảo điện, lâm tiêu cũng mang theo tiểu phim nhưng lại để hắn lưu lại trong thương long tí. lão đầu tử mang tộc có chút cổ quái. lông da chắc lưỡi có chút tùy ý nói. ánh mắt lâm tiêu nghi hoặc. trên người hắn có một tia lực lượng tôn giả. tôn giả lực. Lâm tiêu chấn kinh trên người lão giả kia có tôn giả lực Sẽ không phải là tôn giả đi Tự hồ hiểu được ý tưởng của lâm tiêu long gia cười thành tiếng Yên tâm đi Tên kia cũng không phải tôn giả Nhưng trên người đích sát có một kia tôn giả lực Nếu ta không đoán sai Hắn là cường giả mạnh nhất mang tột Nhưng ngươi cũng không cần lo lắng Trời sập xuống còn có kẻ cao hơn chống đỡ Nếu tên kia thật muốn ra tay Trước phải đối phó chính là vương giả tam trọng của nhân tộc cùng yêu tộc các ngươi. Lâm tiêu thầm thở ra Đưa mắt nhìn đại tế ty trong lòng càng thêm cảnh giác Sưu Ba đội ngũ không ngừng bay nhanh về hướng phế khu cổ thần Trong quá trình gấp rút lên đường Lâm Tiêu rất ít trao đổi cùng người khác. Chỉ yên lặng hấp thu thiên địa nguyên khí. Mà trong đội ngũ nhân tộc ngoài trừ huyền diệu vương. Những người khác căn bản không xem Lâm Tiêu vào trong mắt. Mỗi khi nói chuyện đều không để ý hắn. Đương nhiên. Trong nhân tộc còn có một người khá đặc thù. Cho tới bây giờ không hề trao đổi với nhóm người linh diệt vương. Chính là tỉnh Thiên Huyên Cung Chủ Di Thiên Cung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z 1066 truyện audio được phát hành tại truyện audio.x.y.z Chương 1264 Mê Thất Chỉu trạc. Năm ấy ở Ma Uyên Chiến Trường Lâm Tiêu từng gặp qua Di Thiên Cung Chủ Lần đó ở trong mắt của hắn Tịnh thiên huyên thật giống như tiên nữ Mỹ diễm tuyệt luôn Hiện tại gặp lại trên người nàng càng thêm huyền diệu suốt trần Khuôn mặt lãnh diễm như băng Dung mạo xinh đẹp như thiên tiên Cho người ta cảm giác chỉ cần nhìn nàng chẳng khác gì lăng mạ nàng đối với nữ tử từng gặp phải ba thế lực yêu tột ám sát nhưng vẫn bình yên vô sự kia trong lòng lâm tiêu có chút tò mò trên đường đi thỉnh thoảng không tự chủ được quan sát nàng tiểu tử lâm tiêu ngươi không phải là đã động tâm với tiểu nha đầu kia đấy chứ long gia giống như đã phát hiện đại lục thần kỳ hai mắt tỏa sáng cười hắc hắc tán thán ngô Thực lực tiểu nha đầu kia thật không kém. Lại xinh đẹp, thân hình uyển chuyển, xem như xứng với người. Sinh ra bút về thiên phú sẽ rất tốt. Ha ha. Vẻ mặt Lâm Tiêu đầy hắc tuyến trong đầu ốm long gia cả ngày nghĩ chuyện gì a? Tiểu tử Lâm Tiêu, không phải long gia nói ngươi. Lúc ta lớn như ngươi, khổ khổ Tiểu Mẫu Long mến Mộ Long gia không biết bao nhiêu mà kể. Ai khi đó Long gia trẻ tuổi tiền nhiều, anh tuấn tiêu sái, còn xương ngọc diện tiểu Long Quân, đi tới đâu đều là tiêu điểm của tiểu Mẫu Long. Chập chập, cảnh tượng đó, Long gia vừa nói vừa sắp chảy cả nước bọt, khuôn mặt hạnh phúc nhớ chuyện xưa kia. Trong đầu lâm tiêu lập tức hiện ra tình hình một đại đội mẫu long vây quanh lông da xoay chuyển toàn thân nổi da gà. Lông da tiểu mẫu long là cái gì a Trong thương long tí tiểu viêm cắn đùa dê, chết chết mắt tò mò hỏi. Đi đi đi, người lớn nói chuyện tiểu hài tử sen miệng làm gì? Lông da thình lình nghĩ tới gì đó ánh mắt thương xót nhìn tiểu viêm bi thương nói. Tiểu viêm Long gia không nên nói chuyện với ngươi như vậy Ngươi thật sự là đáng thương Hiện tại tìm khắp cả đại lục Cũng không biết tìm được tiểu mẫu long cho ngươi hay không Ai Mạng của ngươi đúng là Phạm Thiên Sát Cô Tinh Đời này nhất định phải cô độc cả đời Thôi đi Sau này long gia đối đãi với ngươi tốt một chút vậy tiểu oa nhi ngươi thật là quá đáng thương